cô sợ làm mất thời gian của người khác chọn đồ uống cũng mất cả nửa ngày sao lại không có đồ uống từ sữa chứ nhỉ cho cô ấy một cốc nước lôi tướng vũ nói cô tiếp viên lập tức hiểu ý rất nhanh chóng rót một ly nước phán đưa cho lệnh từ tình tôi cô không muốn uống nước mà lát nữa nó nhiều lắm sẽ cần đó lôi tướng vũ giải thích được ý bá đạo lệnh từ tình đành phải cảm ơn nhận lấy cốc nước ngồi trên ghế nhìn ra cảnh đẹp trắng như tuyết ngoài cửa sổ. thằng tử tình từng đợt cảm khái. con người không có cánh a nhưng lại có thể bay lên trời cao như vậy. những tầng mây giống như tuyết trắng kia làm cho cô nhớ tới truyền thuyết thần thoại trên thiên đình. lúc này bọn họ phải chăng đang phân giáo vũ hay sao? thật là không chân thực chút nào. bắt đầu đi giọng nói của loai tướng vũ chắc như đinh đóng cột. hả? thằng tử tình ngoái đầu nhìn sang. Đập vào mắt cô là không mặn đẹp trai đến mức làm cho người ta hồ đồ, mà hắn thì đi bộ ung dung thẳng nhiên, còn đeo thêm cặp kính râm, da đi ánh mắt bất ngờ của hắn càng làm cho lạnh Tử Tình thêm bối rối. Mỗi người một câu, em nói trước đi. Lôi tướng vũ nhìn trầm trầm vào vẻ mặt quận bã của lạnh Tử Tình, cô gái nhỏ này dễ dàng đỏ mặt như vậy từ bao giờ? Không biết có phải do hắn đeo kính hay không? hay có bị ánh mặt trời cho mắt này chiếu vào. Trong ấn tượng của hắn, làn da của cô không nhạy cảm như vậy. Nhìn vào đôi má hồng nhuận của cô, đôi tuấn vũ không khỏi nuốn nước bọt chết tiệt, quả thật là giống, mộng quả anh đào chính mộng. Cô đang khơi chiến tính nhận nại của hắn sao. Hắn trước đây thích đôi môi căng mộng, nhưng giờ đây, nhìn vào cặp môi kéo léo như vẽ đang mất máy kia của cô, thì hắn không ngừng nuốn nước bọt. Được, lệnh tử tình ngẫm nghĩ rồi hỏi chúng ta quen nhau rất lâu rồi sao tướng vũ kẹ hắn giọng đáp đúng vậy đang đợi hắn trả lời lệnh tử tình chân hững hả trả lời vậy là xong rồi sao cô nghe mà đen mặt là cô hỏi đơn giản quá hay là anh ấy kiệm lời như vàng cấm vậy đó cũng tính là đã lời hay sao lệnh tử tình vội vã truy hỏi bắt đầu từ bao giờ lôi tướng vũ đột nhiên dơ một ngón tay lên nói đến lượt anh thì chỉ ảnh nói với em những gì tao lại có thể như vậy cô còn chưa hỏi xong mà thừ ai mà thèm cùng hắn chơi trò chơi nhàm chán này chứ cái gì mà mọi người muốn câu hỏi chứ luôn anh nhưng vạn nhất nếu hắn không trả lời câu hỏi nào thì chẳng phải cô càng thêm bực mình hay sao hay ra lạnh tử tình dơ tay ra gõ lên đầu mình Tao lại không nhớ ra được gì hết vậy, vô dụng như vậy, còn bị hắn bắt nạt nữa chứ. Thôi được rồi, người đã lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân, mỗi người một câu thì mỗi người một câu, cùng lắm thì câu hỏi tiếp theo của cô sẽ có biên độ thật rộng mà thôi. Lệnh tử tình nhẫn nhịn trả lời, sau khi tôi tỉnh lại thì bác tỉ nói cho tôi biết đã liên hệ với chồng tôi, hình như là một người nào đó, kết quả là ngày hôm sau. Tôi chỉ thấy Kiều Chị Ảnh đến, cô ấy nói tôi biết, anh Hayes, chồng tôi bị tai nạn xe cổ đã qua đời, còn nói chúng ta đều là cô Nhi, tứ cố vô thân. Vì thế, cô ta giúp tôi làm thủ tục xuất viện, còn sắp xếp mọi thứ, giới thiệu chị Vương chăm sóc cho tôi, nói cho tôi biết, trước kia tôi làm nhân viên quét dọn vệ sinh, vì thế được sự trợ giúp của chị Vương, tôi quen với chị Lô, tìm được việc làm tạp dụng. Trong khách sạn, kết quả vừa làm được một ngày, thì tôi lại nhận được điện thoại của Kiều Chi Ảnh, đó là chồng tôi có một người anh trai sinh đôi bị thất lạc từ nhỏ. Tên là Lôi Tướng Kiệt, mà cái chết của chồng tôi và vụ tai nạn xe cộ của tôi đều có liên quan đến hắn. Hình như hắn muốn giết người bịt miệng vì gia sản gì đó, vì thế tôi phải bỏ đi, sau đó lại gặp anh, vì trong tay tôi có tờ chứng nhận kết hôn. Nên nhận ra được anh Bành tự tình cẩn thận quan sát sắc mặt của lôi tướng vụ Trong nhé mắt Khi cô nhắc đến chuyện chi ảnh Cô phát hiện sắc mặt của hắn càng tâm sâu khó lường Chỉ là cô không nhìn thấy đôi mắt của hắn Nếu không sẽ có thể biết được Hắn tức giận hay không Chết tiệt Kiểu chi ảnh nói gì cô ấy cũng tin sao cẩn thận không biết Cô là ngây thơ hay quá lương thiện nữa hoặc diễn xuân của kiểu chi ảnh vượt quá sự tương tượng của hắn. Tạp vụ, cô ấy làm được sao? Có trách cô gặp hắn liền bỏ chạy, thật đúng là coi hắn, như tội phạm giết người mà. Chết tiệt, thật muốn đem đứa ngốc này, đá văng ra cửa sổ máy bay quá đi. Tành tử tình thấy lời tướng vụ nửa ngày, không nói năng gì, lại không dám kề sát mặt lại, nhìn vào mắt hắn, như lúc trước nên cô liền hỏi. Vậy, có phải đến lượt tôi hỏi rồi không? Không cần nữa, lạnh lùng giống như thời tiết tháng 1 ở phương Bắc vậy. Hả? Đã rất rõ ràng rồi. Đã rất rõ ràng, đó là anh, đó là anh ta rõ thôi. Cô có chỗ nào rõ ràng đâu cơ chứ? Này, lôi tướng vũ, anh có ý gì đây? Các người này thật là ích kỷ mà, cái gì mà không cần nữa chứ? Anh cái gì cũng đều rõ ràng rồi, vậy tôi thì sao? Anh sao lại có thể như vậy được? Tôi bị mất trí nhớ mà. Nếu anh đã nói chị ảnh là cả lừa đảo thì như vậy rốt cuộc tôi là ai? Tôi làm gì? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh không biết hiện giờ tôi mù tịch thế nào, bất lực ra sao ư? Lệnh Tư Tần dẫn đến, nghiến răng nghiến lợi, cô thật sự không thể nhịn được nữa. Trước đây không biết mình cần có dáng vẻ như thế nào, nên cô vẫn rất thận trọng. Giờ Đối diện với cái tên Tự kêu từ đại Gọi là chồng mình đây Cô quả thận không nhìn được nữa Không cần phải nhận nhịn nữa Lời tướng vụ nhân mài nhìn lệnh tử tình kích động Dẫn qua hắn đùa cô chút thôi Quả nhiên Không được mấy phút Bộ dáng kiên cường của cô đã lộ ra Ha ha Thật là cô mặt nhỏ nhắn sinh động Cô bất lệnh á Hắn quả thật một chút cũng không nhìn ra Ha ha Đùa thôi mà Em hỏi đi lắc lắc đầu, bộ dáng cung kính rửa tay lắng nghe. Hả? Cái gì? Đùa? Đùa thôi ư? Lạnh thứ tình nhìn khóe môi đang đắt ý, chương lên dưới cặp kính râm kia, chút chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Cả đàn ông này, thật là đáng ghét mà. Tức giận vận phần, lạnh thứ tình nhất thời không biết nên hỏi từ đâu nữa. Ủa? Không có câu hỏi sao? Vậy, tôi thướng vũ dơ tay ra nhận lấy tờ tạp chí nhé trên túi ghế phía trước ai nói là không có câu hỏi vội thức tình vội cuốn lên để chặn lấy tay lôi tướng vũ lại nhìn thấy nụ cười sao trá của hắn cô lại lần nữa phát hiện mình bị hắn đồ bẩn tức chết được tên âm nhân này thật đáng ghét vội rút tay lại khoanh thức ngực vừa rồi có sao lại giống như bị điện giật vậy. cô mặt nhỏ nhắn vốn đã kích động lúc này lại càng nóng hơn Chương 157 Ngày 30 tháng 1 có hỏi tất đáp Lôi tướng vũ chậm rãi rút tay về Ngồi thẳng người lên nhìn cô Bộ dáng có gì muốn hỏi Thì sẵn sàng trả lời Giống như người cố tình gây sự là cô vậy Lạnh tới tình cúi đầu Đỉnh đầu hướng về phía hắn Nhỏ giọng hỏi Trước kia tôi làm việc gì Bà nội trợ toàn thời gian Hắn trả lời rất lô loát tự hồ không cần nghĩ Hả? Cái gì? Không có việc làm sao? Không tốt nghiệp đại học, nghỉ học giữ chừng, tiểu thư con nhà giàu, không cần đi làm, đến hôn xong, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Lồi tướng vũ cố ý bỏ qua tình tiếng cô làm tổng biên tập ở Hoa Bá, mấy cái tiểu tiết lạc hoạt không cần thiết đó để làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hắn. Rồi, vậy... Tuy rằng không thê thảm như kiệt gì ảnh nói, nhưng cái gì cũng không động tay đến, thì thật sự là đáng buồn chán. Hóa ra, cô vẫn kém cỏi như vậy. Người nhà tôi ở đâu, cuộc sống thế nào? Nhà em rất giàu có, tinh danh nhà hàng ăn uống. Ở trong nước có thể nói là số một. Viện làm ăn của gia tộc, đều do các con trai của ba em đảm đương. Ba em là lãnh huyền thiên, mẹ em là mạnh hân di ba anh trai là lãnh tử hiên lãnh tử minh và lãnh tử dương công việc hàng ngày của em là lên mạng mua sắm du lịch chưa bao giờ gây rắc rối cho ba mẹ trước khi em mất trí nhớ cuộc sống của bọn họ đều cực kỳ tốt đẹp hơn nữa bọn họ cũng không biết chuyện em mất trí nhớ loài tuấn gỗ giống cẩm nang gia tộc vậy hiển nhiên đối với cô cô cùng hiểu biết vậy anh ký em vì tiền của em sao Lạnh tức tình đột nhiên tò mò hỏi, Lôi Tướng Vũ đột ngột nhìn về phía cô, giống như cô nói một câu chuyện đực cười cỡ nào. Cô gái nhỏ này, đầu óc bị lừa đá rồi sao? Hắn cố gắng nhẫn nại tiếp tục giải thích. Lôi Tướng Vũ chính là chồng em nè, 33 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Kiêu Dương, chủ yếu làm về chiến lược quảng cáo, nghiệp vụ số 1. Cụ thân là Lôi Đình, là bạn tốt của lãnh huyền thiên. Sau khi hai cụ cưới vợ thì ước hẹn là sẽ gả con gái mình cho con trai người kia làm thông gia. Nhưng không ngờ Mạnh Hân Di sinh hai đứa con đầu đều là trai. Phu nhân của lôi đình lão gia là tiêu dệ sinh lôi tuấn vụt xong thì không thể sinh được nữa. Huynh đệ lôi lãnh để thực hiện bằng được lời hứa nên Mạnh Hân Di nghiến răng sinh đến đứa thứ tư thì rút buộn cũng sinh được con gái, hoàn thành tâm nguyện. Vì thế vào năm lệnh tử tình 25 tuổi, cũng chính là ngày 1 tháng 1 năm nay, hai người liền đi đăng ký kết, kết hôn, theo vận mệnh đã định trước. Ồ, lệnh tử tình gật gật đầu. Nói vậy thì hai bọn họ cũng tính là hai đứa nhỏ vô tư lự, môn đăng hộ đối. Vậy là tốt rồi, cũng có chung ăn cốp với những gì Kiều Chi Anh nói. Nói thế nào đi chăng nữa thì bọn họ đều là môn đăng hộ đối. Cô không tính là trèo cao, nhưng bộ dáng hắn đẹp trai như vậy, mà cô thì cũng không phải cực kỳ xuất chúng. Liệu anh ấy có cam tâm không? Anh ấy có hồng hạnh vượng tường không? Mà, kỳ chi ảnh, tại sao lại lựa gặp cô? Thật là khả nghi nha. Cô lén lút liếc nhìn lôi tướng vũ, đang hớp một ngụm cà phê, rồi giang dạo hỏi, vậy kỳ chi ảnh là ai vậy? Rõ ràng. Cô nhìn thấy bàn tay đang cầm kén của hắn Cần lại một chút Sau đó hắn bạm môi dưới nói Một người không liên quan gì Sau này sẽ không bao giờ xuất hiện Trong cuộc đời em nữa Sẽ không xuất hiện Là ý gì Lạnh tư tình không hiểu đầu cô ta nheo ra sao Không liên quan à hình như không đơn giản như vậy à nha Có phải cô ấy thích anh không Lạnh tư tình đoán Không chỉ là thích thôi đâu Lôi tướng vũ bình tĩnh hạ chén xuống cười nói: chẳng qua là một người đàn bà không ăn được thì đập đổ thôi tốt rồi, không còn câu hỏi nào nữa đúng không? tiếp nhận từng đó thông tin các em cũng mệt rồi ngủ một lúc đi lôi tướng vũ nói ra vẻ săn sót rồi thọ tay cầm lấy tờ tạp chí á, đợi chút còn có một vấn đề lệnh thứ tình vừa định thọ tay ra ngăn lấy tay hắn nhưng vừa mới nhớ đến loại rung động khi nãy liền vội vàng rút ta lại đem dấu sau lưng. Ừm, lời tướng vũ thở pin râm xuống, hiển nhiên là đã mất kiên nhẫn. rồi ạ, đeo kính cũng đã hót lắm rồi, tháo kính xuống lại càng đẹp trai chết đi được. cặp mắt sắc bén kia dường như có tự tỉnh, làm cô không rời mắt ra được. châm cô như có con nai nhỏ đang nhảy loạn bên trong vậy. cô thật là không có tiền đồ chút nào sao lại mê trai như vậy chứ mà trong lòng dường như có tiếng kháng nghị nho nhỏ vì sao lại không thể người con trai này cũng không phải ai khác mà chính là chồng cô mà vậy, vậy tình cảm của chúng ta có tốt đẹp không lạnh tới tình kiên trì hỏi rồi tướng vụ sững số cười khẽ em cảm thấy sao một câu nói dường như kéo hai người lại càng gần nhau hơn Không gian vốn dĩ không tính là nhỏ hẹp, liền ràng ngập trong khí ái mùi. Mạnh tư tình mất tự nhiên xe dịch thân mình, con người lại trong ghế, nhỏ giọng nói, tôi làm sao biết được, cái gì tôi cũng không nhớ nổi. lôi tấn vũ nhìn dáng vẻ của cô, đột nhiên cảm giác được có chút cô nóng. Chết tiệt, dáng vẻ đó của cô là đang khiêu khích hắn sao. Có trời biết, sao người ta lại đang khiêu khích hắn cho được. Rõ ràng, là hắn tâm địa bất lương mà câu hỏi câu hỏi này có phải đang hơi hơi để ý đến hắn hay không? Lôi tướng vụ phát hiện sau khi mất trí nhớ cô đáng yêu hơn người con gái hắn quen hai năm nay rất nhiều ít nhất hai năm trước hắn không nhận ra được trong ánh mắt lạnh tử tình có một công ty kinh nghiệm nào hắn còn từng hoài nghi chính mình rốt cuộc có thuận loại điển trai hay không? bởi vì mỗi khi cô nhóc này nhìn thấy hắn thì chưa bao giờ xuất hiện ánh mắt ấy mộ nào ngược lại còn có chút lộ ra từng sáng chán ghét là đàn khác đột nhiên tâm huyết dân trào hắn cố ý nghiêng người về trước dựa sát vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc của cô đôi môi mỏng khẽ nhếch tung ra hai chữ rất tốt mặn đỏ tân bừng cần thứ tình xấu hổ muốn chui xuống đất cuốn vít ra tay ra đẩy hắn sang bên Ngồi nghiêm ngờ lại, lúng túng nói Ồ, rất tốt, là tốt rồi Rất tốt, là tốt rồi Rồi tuấn vũ lại nuốt nước miếng Vừa nãy lúc ghé sát vào người cô hắn người thấy một mùi hương tươi mát Làm cho hắn đột nhiên xúc động Và xúc động này rất cấp thiết. Nếu lành tự tình không đẩy hắn ra Chỉ sợ hắn sẽ hôn lên đôi mắt to Đang sợ hãi kia Tiến tới nhấp nháp đôi môi ngọt ngào của cô Chết tiệt Trong ngực lôi tướng vũ và phòng kịch liệt, hắn cố gắng thống chế bản thân, và biểu hiện của mình dọa cho cô sợ hãi. Lúc này, lệnh tự tình tự hồ càng thêm nghi thơ, trong sáng hơn, so với trước đây. Hắn không thể làm hỏng bầu không khí hòa hợp, không dễ gì có được này. Nếu đột nhiên làm cô sợ hãi, sẽ làm cô nhớ tới những việc không nên nhớ lại. Như vậy thì chỉ sợ quả đáng mà hắn phải nhận sẽ càng đáng hơn so với hiện tại, hắn nói gì cô cũng tin, lấy tay vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán, rồi tướng vụ rút buộc lần thứ ba, cầm lấy tờ tạp chí kia lên, đang định lật ra xem, thì là nữ tình bên cạnh, đột nhiên lại kéo tay hắn một lần nữa,